địa ngục có mười tám tầng là địa ngục vạn giới chí cao thánh địa địa ngục thế giới mười tám tầng cũng tầng tầng bị tam giới thần cùng ma di chuyển hình thành tầng tầng thế giới Điệp ra ở dưới đại la thiên cẩu thiên cùng địa ngục mười tám tầng có tất cả hai mươi bảy tầng thần ma thế giới cao đẳng hùng vĩ cùng đại la thiên chung một chỗ Là hai mươi tám chư thiên Hai mươi tám chư thiên kiến thành giang nam truyền lệnh Mệnh chư thiên thần ma chư đế chư hoàng Đem tất cả thế giới lớn nhỏ khác rời đi Quay chung quanh hai mươi tám chư thiên vận chuyển Thế giới bên trong tam giới rất nhiều Ước chừng hai vạn tòa thế giới Di chuyển chư thiên chư địa chư thế giới Trước trước sau sau ha tốn trăm năm, lúc này mới đem tất cả thế giới rời đi. Giang Nam lại lệnh chư thần đem Đạo Vương Đại Thế Giới, Hồ Thiên Đại Thế Giới, Càn Khôn Đại Thế Giới, Thiên Ý Đại Thế Giới, Hồng Hoang Đại Thế Giới, Ứng Long Đại Thế Giới, Cực Nhạc Đại Thế Giới. Huyền hoàng đại thế giới cùng tạo hóa đại thế giới rời đi. Đứng hàng cửa thiên cùng 18 tầng địa ngục. Lại để cho chư thần đem 9 đại thế giới luyện làm một thể. Ngăn cách cửa thiên và đất ngục. Hóa thành nhân gian. Ngoài trừ 9 đại thế giới này ra. Còn có trung thiên thế giới cũng là một tòa đại thế giới. Bất quá trung thiên thế giới hủy diệt ở bên trong hai đại vũ trụ dung hợp. Bị đánh thành hỗn đồn hư vô, Giang Nam tự mình ra tay. Đem trung thiên thế giới biến thành hỗn đồn hồng mông mở ra. Dung nhập đến bên trong nhân gian giới. Sâu sắc huyết trương lãnh thổ quốc gia của nhân gian giới. Thiên địa ổn định. Hoang cổ Thánh Sơn bị Giang Nam phóng ở trung ương nhân gian giới thượng nhập cửu thiên với tư cách nhân thần thông đạo. Về phần thần giới nguyên lai, còn có chư thiên lấy ngàn mà tính, cũng bị rời đi. Quay chung quanh là thiên, tử tiêu các thiên vận chuyển. Giang Nam cùng chư thần chư đế chư hoàng lại dẫn thiên hà. Chảy qua hai mươi tám chư thiên Chảy qua nhân gian giới Cuối cùng nhập Minh Hải Minh Hải chi thủy bốc hơi Thượng nhập bầu trời Từ phía trên chảy vào Đại La Thiên Lại từ Đại La Thiên chảy xuống Để cho đảo thiên hà này quán thông tam giới chư thiên Tuần hoàn đền đáp lại Tam giới rốt cuộc định hình Tạm giới có hai mươi tám chư thiên. Trung ương hai mươi tám chư thiên là nhân gian giới. Hai vạn tòa thế giới tất cả lớn nhỏ quay chung quanh hai mươi tám chư thiên cùng nhân gian giới xoay tròn. Vô số tòa thế giới này. Số mệnh hương thịnh. Tầm tầng số mệnh hướng lên bốc hơi. Trung chủ đại la thiên. Để cho Đại La Thiên hôm nay trở nên vô cùng vững chắc. Vô cùng thần thánh. Lúc trước. Tuy lãnh thổ quốc gia tam giới rộng lớn. Nhưng từng cái thế giới tán loạn. Hôm nay tam giới luyện làm một thể. Khí thế làm một thể. Số mệnh cũng liền làm một thể. Làm cho người kính sợ. Giang Nam lại phân đất phong hầu chư đế Hai mươi tám chư thiên cùng nhân gian giới tất cả có thần đế ma đế chấn thủ Tất cả thiết một tòa thiên đình Văn võ bá quan Tồn tại hoàng đảo cực cảnh thì tiến vào Đại La Thiên Cộng trị thiên hạ Hai mươi bốn đế tồn Tiếu Đông Phong Chương 1980 Tế 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đến tận đây, Giang Sơn vững chắc. Đại đế năm đại vũ trụ khác nhau nhau gửi thơ chúc mừng. Tam giới một mảnh vui mừng. Lại có các tuổi trẻ cường già như là tịch trọng, nhạc ấu nương, lộ phong trần, linh tuyết, bộ trinh. Ngọc Dung ở trong lúc này tôi luyện chứng đảo thành đế. Càng là dệt hoa trên gấm. Phong trần thần đế thượng biểu đại la thiên huyền thiên kim khuyết. Đề nghị nói. Không ít thần đế thần quân thần tôn. Nhao nhao thượng biểu. Đánh trống xeo họ lấy muốn cùng với vũ trụ khác khai chiến. Chiếm đoạt những vũ trụ này. Luyện thành ba mươi ba chư thiên. Giang Nam đem những tấu trương này đè xuống. Cười nói. Thi hiên vi nâng cao bụng phỉnh. Đọc qua những tấu trương này. Cười nói. Chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ qua. Nếu thâu tóm năm đại vũ trụ khác. Thiên đảo hậu trọng. Vậy thì thật sự không người có thể chứng đảo thành tiên rồi. Giang Nam gật đầu. Thở dài nói, đến lúc đó, vũ trụ khác có thể chứng đạo thành tiên. Duy chỉ có tam giới ta không thể. Chỉ sợ tam giới ta cũng bị vũ trụ khác chia cắt. Sinh ra rất nhiều sự cố. Thi hiên vi cũng lo lắng nói. Giang nam nắm bờ eo của nàng. Ngửa đầu nhìn về phía thiên tán hoa cách treo cao trên đại la thiên nói. Bất quá lộ là do người mở. Sự do người làm. Ta muốn nhìn một chút. Có thể vì tam giới mở ra một con đường thành tiên hay không? Thi hiên vi trong nội tâm cả kinh nói. Bệ hạ muốn sung kích hoàng đảo cực cảnh. Này có đại hung hiểm. Giang nam gật đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Cười nói. Lúc trước ta cũng không đủ nắm chắc thành tựu hoàng đảo cực cảnh bất quá. Trong hai tròng mắt hắn có nguyên thủy chi khí tràn ra. Trầm giọng nói. Không có thành tiên lộ. Ta đến đánh ra một thành tiên lộ. Tam giới. Hai mươi tám trọng chư thiên. Nhân gian giới. Các tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Thần đế ma đế thống soái vô số thần ma dầm dạp chẳng chịt hiện hiện giữa không trung từng tòa thiên đình lơ lửng thiên đình lại do từng tòa thiên cung tạo thành những tam giới thiên cung chi chủ này thậm chí đều là do thần tôn thần quân cường giả bực này đảm nhiệm mà thiên cung lại là do hằng hà thần cung thần điện xây dựng mà thành Từng tòa thần cung thần điện đều có từng nhánh thần ma đại quân chấn thủ. Trên đại la thiên mười bốn tồn tại hoàng đảo cực cảnh ngay ngắn quát lớn. thế Từng đảo hoàng đảo bay lên không. Hoàng đảo dài đến ướp vạn sầm hiện ra. Một đảo đón lấy một đảo. Tản mát ra hoàng đảo cực uy. Ở trong tinh không đại la thiên gột rửa Tế thần đế ma đế nhiều đến bốn mươi tôn ngay ngắn hết lớn thiếu hư hảo thiếu quân chư đế ngay ngắn tách ra đế cấp đại đạo hoàng đạo cùng tiên đạo của mình chỉ một thoáng vô số đại đạo mỹ lệ hùng vĩ hiện hiện ở bên trong hai mươi tám chư thiên để cho hai mươi tám chư thiên như là minh châu sáng chói hiện ra tất cả sắc quang mang Mấy ngàn vạn thần ma ngay ngắn quát lớn Vô số đại đảo ngang trời Chảy rộng hai mươi tám chư thiên Chảy rộng nhân gian giới Chảy rộng từng tòa thế giới Để cho tất cả đại thế giới nguyên một đám sáng lên Vô luận là hai mươi tám chư thiên Hay là nhân gian giới Hay là hai vạn thế giới Thời khắc này đều nổ vang Đó là đại đảo đảo âm Tam giới tất cả thần ma đem đại đạo của mình hoàn toàn tách ra Tế không phải cái pháp bảo gì Cũng không phải thần thông gì Mà là tế tam giới thiên địa đại đảo Cái bức tràng diện này là rộng rãi bực nào Hạng gì đổ sổ Xưa nay không thấy mấy ngàn vạn thần ma, thần đế, ma đế, thần hoàng, ma hoàng cùng một chỗ tế từ thiên địa đại đạo. mặc dù là viễn cổ bất kỳ một thời kỳ nào cũng không thấy được chàng diện bực này, lập tức tam giới hơn hai vạn thế giới chư thiên tất cả đại đạo hết thảy hiện ra rực rỡ tươi đẹp chói mắt. mà vào lúc này Trên đại La Thiên Ở bên trong huyện Thiên Kim Khuyết Lăng Tiêu Bảo Điện Giang Nam Tử Trên Bảo Tỏ Đại Đế Trầm rãi đứng dậy Ở một khắc hắn đứng lên này Thiên địa đại đảo chấn động trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái sôi trào Ông ông ông Hai mươi tám chư thiên Hơn hai vạn thế giới Vô số đại đảo bay lên không Đầu đầu đại đảo nối thẳng đại la thiên. Đại đảo như sồng như kiều. Dũng mánh vào huyền thiên kim khuyết. Dũng mánh vào bên trong thân thể của hắn. Giang nam thân là tam giới đệ nhất đại đế. Lại là một phần trăm đạo tổ. Bản thân liền có được thực lực cùng nội tình có thể dẫn đồng thiên địa đại đảo ra trì. Mà bây giờ... Hắn không chỉ có tự mình dẫn động thiên địa đại đảo gia trì Còn để cho tất cả thần ma cùng một chỗ dẫn động thiên địa đại đảo Sau đó đem thiên địa đại đảo hết thầy đưa tới Gia trì bản thân Tất cả đại đạo của tam giới Hết thầy bị hắn nhét vào trong cơ thể Hội tụ đến bên trong nguyên thủy đại đảo Hiện tại chiến lực của hắn So với lúc một kiếm chém giết tiên cung thái tử còn cường đại hơn. Còn muốn kinh người. Trong ánh mắt vô số thần ma cùng chư đế chư hoàng. Giang Nam cất bước đi ra lăng tiêu bảo điện. Đi ra huyền thiên kim khuyết. Đi ra đại la thiên. Hướng thiên tán hoa cách treo cao trên bầu trời tam giới đi đến. Hô. Một đảo đại đảo từ trong cơ thể hắn bay lên, như là một thanh kiếm không gáy không ngoặt như một cây chủ đỉnh thiên lập địa. Cùng hắn chung một chỗ hướng thiên đảo trí bảo duy nhất của tam giới, thiên tán hoa cách bay đi. Hắn rốt cuộc bắt đầu đột phá, trùng kích hoàng đảo cực cảnh, thiếu hư, hảo thiếu quân hai đại đế sắc mặt phức tạp. Ngửa đầu nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng đã từng có qua hy vọng xa vời. Muốn ở trước Giang Nam chứng được hoàng Đạo cực cảnh, thậm chí siêu thoát phi tiên, chiến thắng Giang Nam. Mà bây giờ, sau khi Giang Nam chứng đế hơn 200 năm, liền đã bắt đầu trùng kích hoàng Đạo cực cảnh. Mà bọn hắn lại vẫn còn ở đế cảnh. Còn cần thời gian dài hơn mới có thể tăng lên tới trình độ hoàng đạo cực cảnh. 25 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1981. Tế. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện OD.XYZ lúc trước. Tuy thực lực bọn hắn không bằng Giang Nam. Nhưng mà cảnh giới một mực ở phía trên Giang Nam. Mặc dù là trứng đế. Bọn hắn cũng chỉ là bởi vì Giang Nam dù kế mở Đại La Thiên. Để cho bọn hắn chỉ chứng một nửa đế. Nhưng mà so với Giang Nam trứng đế thời gian hơi sớm vài ngày. Bất quá đây hết thầy đều trở thành quá khứ rồi. Hôm nay Giang Nam đã triệt để vượt qua bọn hắn. Thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện cũng vượt qua bọn hắn. Trước bọn hắn một bước chứng được hoàng đạo cực cảnh. Bên trong yêu giới. Tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên nhìn xa trận rầm rộ cổ kim không có này. Trong lòng cũng có chút đắng chát. Huyền thiên giáo chủ vẫn là đi tới trước mặt của ta. Hoàng đạo cực cảnh. Cần đem hoàng đảo bản thân ký thác vào bên trong thiên đảo Nhưng mà thiên đảo cùng ma ngục huyện thai kinh lý niệm không dung Đối với Giang Nam mà nói Ký thác thiên đảo ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất Thiên đảo tất nhiên sẽ thừa cơ hội này Đưa hắn một lần hành động gạt bỏ Nguyên thủy đại đảo bao la Mở mịt hằng cổ thời gian không dễ Rốt cuộc đi vào dưới thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái chuyển động thiên uy hào hảo đáng đáng đập vào mặt cái kia là uy nghiêm kinh người bực nào. Cổ thiên uy này. Ngay cả tiên nhân cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cùng vô lực. Ngay cả tiên nhân tiên uy cũng không cách nào cùng thiên uy chống lại. Ngay cả tiên nhân cũng sẽ bị chấn sát. Thiên tán hoa cái, như là ma trướng bao phủ ở phía trên tam giới. Đoạn đi thành tiên tri cơ của chúng sinh chúng thần. Ngăn cách tiên giới. Ngày nay tồn tại cường đại nhất của tam giới từ trước tới nay. Rốt cuộc muốn cùng thiên tán hoa cái tranh giành cao thấp. ầm ấm, bầu trời kịch liệt rung động lắc lư. Ngay cả hàng rào tiên giới cũng bị chấn sống như gần sóng run run không thôi. Giang Nam rốt cuộc cùng thiên tán hoa cách chạm nhau. Vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng. Cổ năng lượng kinh khủng này, đủ để diệt sạch một tiên nhân. Chư Hoàng cùng bọn người thiếu hư hảo thiếu quân bên trong tam giới càng là sắc mặt tái nhợt. Tự nghĩ đổi lại là mình đi. Chỉ sợ một kích này liền tan thành mây khói rồi. uy năng của thiên đảo chí bảo minh hải vạn ngục ấn Đảo kim ngọc bàn. Tàng thiên hổ lô. Thiên đao. Thiên ý chu tiên kiếm vân. Vân bị cô đọng làm một cổ. Từ trong không gian vỡ xa kia oanh xuống. Muốn đem sang nam triệt để hủy diệt. Thiên đảo chi nộ thiên uy hiện ra. Mà Giang Nam lại êm đẹp đứng ở nơi đó. Lông tóc không tổn hao gì. Tam giới thiên địa đại đảo gia trì. Để cho hắn có được thân thể không thể địch nổi. Phía sau hắn nguyên thủy đại đảo bay lên. Bắt đầu xâm nhập bên trong thiên tán hoa cái. Răng sắc thiên tán hoa cách lần nữa chấn động kịch liệt không gian minh mông vỡ ra hỗn độn bao la mờ mịt tam giới vô số thần ma ngẩng đầu nhìn lên ầm ầm có thể chứng kiến dưới mui xe tựa hồ có hỗn độn thời không vô tận vỡ ra hỗn độn thời không chính là không gian bên trong thiên đạo chí bảo thiên tán hoa cách này rộng lớn bát ngát Phiến hốn đồn thời không này đem thân ảnh của Giang Nam nuốt hết Sau đó đột nhiên khép kín Bất quá Tam giới vô số thần ma còn có thể chứng kiến Giang Nam hành tẩu ở giữa không trung hốn đồn đát phong bế kia Đại đảo tranh phong Nguyên thủy đại đạo của hán to lớn vô cùng Bắt đầu cưỡng ép luyện nhập bên trong thiên tán hoa cái Thiên đảo hốn đồn rầm rạp. Đột nhiên vô số thần ma tam giới chứng kiến. Vô số thân ảnh vô cùng to lớn cao ngạo ngật đứng ở bên trong. Những thân ảnh kia tàn mát ra khí tức làm cho người run dậy. Làm cho người nhịn không được muốn cúi đầu hạ bái. Quỳ xuống đất thần phục. Cách đó là nguyên tôn đại đế. Trấn thiên thần đế đột nhiên kinh thanh nói. Nguyên tôn đại đế. Người mạnh nhất thời đại trấn thiên thần đế kia. Hắn là một ánh sao sáng người ở năm ngàn bốn trăm vạn năm trước. Đã trấn áp một thời đại. Thống trị chư thiên. Cuối cùng nhất có thể chứng đạo phi tiên. Trấn thiên đạo hữu cái kia thực sự không phải là nguyên tôn đại đế linh đạo thần đế đột nhiên nói: tạo hóa huyền tổ đã từng lấy loại thủ đoạn này đến tái tạo bảy bộ thiên thần nhân. bất quá tạo hóa huyền tổ tạo hóa chi lực so với thiên tán hoa cách thì kém sắc không biết gấp bao nhiêu lần. chấn thiên thần đế lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. đột nhiên nguyên ma thánh mẫu cũng kinh hô lên. Mau nhìn đó là tứ đại ma tiên trong ma tiên điện chết ở trong tay đô thiên thần đế. Lúc hai đại vũ trụ dung hợp, chính vị tiên nhân phi thăng cũng xuất hiện bên trong thiên tán hoa cái. Bọn hắn chứng kiến chỉ là trong thiên tán hoa cái xuất hiện chút ít thân ảnh to lớn cao ngạo còn có thêm nữa. Tồn tại càng cường đại hơn hiện hiện ở trong không gian thiên tán hoa cái. Giang Nam xuất hiện trong phiến hỗn độn thời không này, so với bọn hắn nhìn càng thêm tin tưởng càng cẩn thận. Những thân ảnh này là vô số tồn tại cổ xưa của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. Những tồn tại này đã chứng đạo thành tiên. Bởi vì bọn hắn ở trước khi chứng đạo đã từng đem hoàng đạo ký thác vào thiên đạo. Để cho thiên đạo có thể hoàn mỹ phục chế bọn họ đi ra. Hơn nữa, ở dưới thiên đạo khống chế, những tồn tại này đều là tâm tình không rảnh giống như Thái Hoàng. Bọn hắn không có nửa điểm ý thức mặt trái. Không có cảm xúc cùng ngoại vật gì có thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Bọn hắn ra tay tất nhiên hoàn mỹ vô khuyết. Không có bất kỳ sơ hở. Thần thông ở trong tay bọn họ. Tuyệt đối tìm không thấy bất luận khuyết điểm nhỏ nhặt gì. Tỷ tỷ. Ánh mắt sang Nam rơi vào trên người Giang Tuyết do thiên đạo trùng tạo. Chỉ thấy Giang Tuyết ánh mắt lánh lánh thanh thanh. Không có nửa phần cảm tình. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Đem tưởng niệm của mình vùi dưới đáy lòng Đạo vương Thân hình sang nam đột nhiên hơi chấn Chứng kiến thiên đạo trùng tạo đạo vương Đạo vương cũng là từ xưa đến nay Tồn tại cường đại nhất của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới Thiên tán hoa cây rõ ràng ngay cả hắn cũng cải tạo đi ra Đạo vương cường đại nhất chấn áp chư thiên vạn giới 5.400 vạn năm cũng không phải là đối thủ của ta. Giang Nam chiến ý đằng đằng. Hắn còn chứng kiến có mấy tồn tại rõ ràng không kém hơn đạo vương. Nhưng mà những tồn tại này đều so ra kém hai thân ảnh khác sừng xứng ở chỗ sâu trong hốn độn thời không. Hai cái thân ảnh kia là cường đại cùng khủng bố nhất. Đạo vương bao gồm chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới phi thăng tiên nhân. Đứng ở phía trước hai thân ảnh này. Lại che không được tư thế oai hùng của bọn hắn. 26 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1982. Mưu Sát. Một. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz tử tiêu tiên vương, hậu thổ tiên vương. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Sắc mặt ngưng trọng. Hai tồn tại này là thiên đảo trọng cấu hai đại tiên vương. Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương trước khi phi thăng. Ô, sau lưng hai người bọn họ, như thế nào còn có một người. Đột nhiên Giang Nam chứng kiến phía sau hai người tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu thổ Tiên Vương. Bên trong hỗn độn minh mông, còn có thân ảnh một vị tồn tại sừng sững. Chỉ là ngay cả nhãn lực của hắn cũng không cách nào xuyên thấu xương mù trùng trùng điệp điệp bao phủ trên thân người này. Không cách nào thấy rõ người này rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ nói cùng thời đại hai đại tiên vương còn có một vị tồn tại cổ xưa chứng được hoàng đạo cực cảnh. Bất quá xem ra. Vị tồn tại này so với hai vị tiên vương còn cường đại hơn. Vì sao trong bát đại thiên cung không có bóng dáng của hắn? ăn hậu thổ tiên vương cùng người sinh hạ tiên cung thái tử. Chẳng lẽ nói người nọ là cha của tiên cung thái tử. Hắn vừa mới nghĩ tới đây. Các tồn tại trong hốn độn thời không đột nhiên động. Hướng hắn đánh tới. Không cho phép hắn lại nghĩ. Cùng lúc đó. Giang Nam cảm giác được thiên tán hoa cái cái thiên đạo trí bảo này lần nữa chấn động. Lực lượng vô biên oanh kích ở trên người của hắn. Thiên đạo muốn đem hắn rào sát ở bên trong thiên tán hoa cái rốt cuộc vận dụng tất cả lực lượng thiên đạo chưa đủ sợ hôm nay ta liền muốn nhìn là ngươi luyện chết ta hay là ta hằng phục ngươi giang nam dĩ nhiên đem bất không đại đạo hoàn toàn luyện nhập nguyên thủy đại đạo lại có tam giới đại đạo thêm vào nhưng dưới uy năng của thiên tán hoa cây sáng xuống Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó lòng thừa nhận Mà vào lúc này Tồn tại từ xưa đến nay của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới ký thác ở trong thiên đạo dĩ nhiên đánh tới Từng loại thần thông xinh đẹp bùng nổ giống như nhiều loại hoa Hoa đoàn vây quanh hướng sang nam lao đi Đây là một màn đổ sổ loại nào Những tồn tại này chính là nhân vật vô địch ở thời đại bọn họ. Đều là tồn tại đa chứng tiên. Thậm chí còn có tiên vương. Thiên đảo trọng tạo những tồn tại cường đại này. Tái hiện chiến lực hoàn mỹ khi bọn họ ở hoàng đảo cực cảnh. Giang Nam tương đương với nghênh chiến tinh anh của hai đại vũ trụ từ khi mở thiên địa đến nay. Hơn nữa là đối mặt vây công. Từ xưa đến nay Bất kỳ một tồn tại nào đều có thể nói vô địch Mà hiện tại tất cả cường giả như vậy xuất hiện Đạt 580 tôn Có thể nghĩ hắn tấn chức hoàng đạo cực cảnh Sẽ đối mặt khó khăn to lớn ra sao Cùng thiên đảo chống lại Phải đối mặt đại kiếp nạn như vậy Không chỉ có như thế Hắn còn cần đem nguyên thủy đại đảo của mình oanh nhập thiên tán hoa cái. Cùng thiên đảo tranh phong. Đối kháng uy lực của thiên tán hoa cái. Ở phía sau đối mặt tồn tại hoàng đảo cực cảnh cường đại nhất xưa nay. Trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nghinh diện mà đến là thần thông của các tồn tại vô cùng cường đại. Thần thông của bọn họ ở dưới thiên đảo cơ cấu hoàn mỹ không sức mẻ. Không có một tia lực lượng lãng phí. Đạt tới thần linh có khả năng đạt tới cực hạn. Tản mắt ra quang mang các màu. Tràn ngập hơi thở vô cùng nguy hiểm. Hướng hắn lao đi. Tổ tông không đủ pháp. Nguyên lai là ở trong này. Giang Nam cười ha ha đón lấy thần thông sáng lạn kia xung phong liều chết tiến lên. Nguyên thủy đại đạo dung hợp bất không đại đạo bộc phát ra lực phòng ngự so với bất không đại đạo còn mạnh hơn. Từng đạo công kích khủng bố dừng ở trên người hắn, đánh cho khí huyết hắn bốc lên, nhưng không có tạo thành bao nhiêu thương thí cho hắn. Ngược lại làm cho hắn hấp thu đại đảo tinh hoa của những tồn tại kia. Cho ta xem xem cường giả vô địch từ xưa đến nay so với ta như thế nào. Giang Nam giống giận. Tiếng gầm cuồn cuộn đánh sâu vào. Đỉnh đầu hắn tiên vực mở rộng. Kiện kiện tiên đảo chi bảo khởi động tiên vực. Khai thiên phu. Diệt thế đại ma thông tiên phi diều hỗn độn tiên trung la thiên tuyết liên lục đạo tiên luân tử tiên hồ chúng pháp bảo tràn ngập tiên quang tiên vực nhất khai vạn pháp không xâm cứng rắn đối hãm vô số công kích bảo vệ đỉnh môn của hắn nguyên thủy đại la thiên sang nam nâng tay nhất ấm dâng lên Hạ xuống, nguyên thủy khí thương mang, hóa thành nguyên thủy đại la thiên, hắn giống nhau hóa thân thành vạn đảo chi tổ, lực lượng của hắn bất không bất diệt, sinh sôi tạo hóa, đồng thời chất chứa tịch diệt hủy diệt, oanh, hốn độn thời không chấn động, các thân hình vĩ ngạn giống như bị sóng to đánh ra, bốn phương tám hướng ngã đi. Tam giới vô số thiên địa đại đạo thêm vào. Làm cho hắn so với tiên nhân còn mạnh hơn. Còn muốn khủng bố. Cứ việc hắn còn cần áp chế thiên đạo. Nhưng lực lượng của hắn vẫn là vô địch. Vô cùng. Sở dĩ các ngươi vô địch thời đại kia là vì không có gặp được ta. Gặp ta các ngươi những tồn tại này cũng phải thần phục. Tôn ta là đế. Hắn giống như hổ vào đàn dê. Đúng vậy. Hắn làm cho người ta cảm giác là mãnh hổ nhào vào đàn dê. Đại khai sát giới. Suy thiên đạo tạo nên nguyên một đám cao thủ bị hắn đồ sát. Có bị hắn một trường chụp thành thịt nát. Đạo Vương đánh tới. Dưới hai hiệp. Liền bị Giang Nam Trảm Lạc các tồn tại vĩ ngạn phô thiên cách địa vọt tới, làm cho trong thiên tán hoa cách hỗn độn thời không thác loạn. Máu tươi hội tụ, hóa thành đại dương minh mông ngập trời. Huyết nhiễm thiên đạo chí bảo, làm cho thiên đạo chí bảo càng ngày càng hồng. Những tồn tại này từng chứng đạo thành tiên, tuy bị thiên đạo đúc lại, Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hoàng đạo cực cảnh. Mà hiện tại Giang Nam cũng là hoàng đảo cực cảnh. Lại có tam giới đại đảo thêm vào. Rốt cuộc làm cho hắn triển lộ ra tư thế oai hùng chấn áp vạn cổ. Chấn áp vũ trụ tất cả cường giả. Các tồn tại bị hắn sinh xinh đánh chết. Không có mấy người có thể ngăn trở vô địch nhất kích của hắn. Mặc dù là nổi tiếng giống như đảo vun Cũng chỉ có thể kiên trì hai hiệp liền bị Giang Nam đánh chết Tỷ tỷ Thiên đảo tạo hóa mà ra Giang Tuyết đánh tới cửu vĩ dựng thẳng ở sau người Mỹ lệ động lòng người công hướng Giang Nam Giang Nam nhắm mắt lại Xin xôi thừa nhận nhất kích của nàng Thân hình bị đánh cho bay lên Hắn nhẹ nhàng thở dài. Mở mắt. Trong đôi mắt chất chứa nhu tình. Nhưng mà trong đôi mắt lại có hai luồng nguyên thủy khí bay ra. Nhẹ nhàng nhất nhiễu. Đem giang tuyết xào sát. Ngươi dù sao không phải thật sự là tỷ tỷ, Nếu thật là tỷ của ta, nàng sẽ không hướng ta ra tay. Đột nhiên. Giang Nam cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa có. Thiên đảo tạo nên hậu thổ tiên vương thi triển lục đảo tiên luôn. Ta ta mửa xuống. Nhất thời thiết phá phòng ngự của hắn. Mửa vào trong ngực hắn. Nguyên thủy đại đảo của hắn tuy rằng đang muốn tăng lên tới cấp bậc hoàng đảo. Nhưng mà dù sao còn không có siêu thoát. Chỉ là có chút thành tựu. Không có đạt tới hoàn mỹ không tỳ vết. Hắn như trước sẽ bị thương. Như trước sẽ ngã xuống. 27 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1983. Mưu Sát. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện od.xyz mà vào lúc này. Tử tiêu tiên vương công kích đánh út lại. Tử khí minh mông cuồn cuộn Hóa thành một tòa bảo tháp. Trong bảo tháp có cầu thiên. cầu thiên chấn lạc. Tiên vượt trên đỉnh đầu giang nam nhất thời hỏng mất sụp xuống. Kiện kiện tiên đảo chi bảo chấn động. Cũng vô pháp ngăn trở tử tiêu tiên vương công kích. Thiên tán hoa cách áp chế quy lực. So với tử tiêu tiên vương công kích còn muốn mãnh liệt. Càng thêm nguy hiểm. Muốn hoàn toàn hủy diệt hắn. Sang Nam quát tháo. Nguyên thủy đại đảo nổ vang. Nhảy vào bên trong thiên tán hoa cái. Cùng thiên đảo đối kháng. Xâm nhập thiên tán hoa cái. Áp chế thiên đảo oai. Làm cho thiên đảo có thể oanh hạ uy lực tổn hao nhiều. Đỉnh đầu hắn khí huyết giống như đại dương minh mông đánh sâu vào cửu thiên bảo tháp. Một quyền nổ nát lột đảo tiên luân. Bất quá tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương công dích cuồn cuộn vọt tới. Các tồn tại khác từ bốn phương tám hướng công tới. Nhất thời làm cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Oanh oanh oanh. Quanh thân hắn huyết nhục nổ tung. Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương phá vỡ nhục thân của hắn Thần thông của cường giả khắc theo sát tới Thần thông làm vết thương chưa kịp khép lại miệng liền bùng nổ Làm cho hắn thương càng thêm thương Sau đầu giang nam ông ông tác hưởng Tám đảo thần luôn hiện lên đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình phiêu đáng ở bên trong thần luôn Sổ lấy hàng tỷ thần ma lâm lập. Nhất tê sướng tụng. Thêm vào thân này. Thần luôn liên tục động. Từng đạo thần thông bốn phương tám hướng bay ra. Hóa thành hình thái đủ loại pháp bảo Mọi nơi oanh kích. Thiên ý trạm tam sinh. Hóa tiên phi hồng. Đạo kim ngọc bàn. Thiên đạo bảo trung. Tạm giới hai mươi tám chư thiên. Vô số thần ma sắc mặt khẩn trương nhìn một màn này. Bọn họ có thể nhìn đến. Trong thiên tán hoa cách hốn độn thời không. Giang Nam ở nơi này đại chiến. Ứng chiến tồn tại cường đại nhất từ xưa đến nay. Máu tươi cùng đoạn cốt ở nơi này bay tứ tung. Có thể thấy được chiến đấu thảm thiết. Trận đại chiến này là chiến đấu cao tầng nhất của hoàng đảo cực cảnh. Mỗi một đánh đều làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hoa mắt thần diêu. Loại trường hợp thiên đảo tái hiện lịch sử của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. 580 tồn tại cường đại nhất từ xưa tới nay. Vây công giang nam này. Sử thượng không có. Tương lai phỏng chừng cũng sẽ không có. Bởi vì trong vũ trụ càn khôn chỉ có một giang nam, chỉ có một huyền thiên giáo chủ, chỉ có một đế huyền. Nhưng mà bọn họ vẫn lại nhìn ra không ổn. Tình cảnh của giang nam cực kỳ không ổn. Dù có tam giới đại đạo thêm vào. Nhưng đối mặt nhiều tồn tại cường đại như vậy, Giang Nam vẫn là phần thắng không lớn. Trong hốn đồn thời không máu tươi cuồn cuộn. Thần thông thần quang bùng nổ. Làm cho người ta nhận không rõ rốt cuộc là người nào phát ra công nghị. Qua thật lâu sau. Trận đại chiến này rốt cuộc ở vào một đoàn vô cùng huyên lệ. Một thân ảnh nho nhỏ đem hậu thổ tiên vương đánh cho dập nát. Lập tức cùng tử tiêu tiên vương kịch liệt va chạm mấy ngàn lần Đều tự tách ra Cái thân ảnh nho nhỏ kia thân hình lay động Lại thủy chung sừng sững không ngã Tử tiêu tiên vương thì vững vàng đứng ở nơi đó Bất quá đỉnh đầu cửu thiên bào tháp lại âm âm sụp đổ Sau một lúc lâu Chỉ nghe âm vang một tiếng nổ thân hình vĩ ngạn kia của tử tiêu tiên vương ngã xuống đất. Chỉ còn lại có thân hình nho nhỏ đối diện kia như trước đứng ở nơi đó. Dưới chân chất đầy thi thể. Trung quanh đều là thần huyết ngập trời bắt đầu khởi động. Hóa thành đại dương minh mông. Tam giới một mảnh yên tĩnh, đột nhiên vô số tiếng hoan hô vang lên chấn động tam giới. Thắng Bề hạ thắng, bề hạ chiến thắng thiên đảo. Tiếng hoan hô đột nhiên dần dần bình ổn xuống. Càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít. Bởi vì càng ngày càng nhiều thần ma nhìn đến. Trong hốn độn thời không không biết khi nào lại hiện ra rất nhiều tồn tại vô cùng vĩ ngạn. Hờ hứng đứng thẳng ở bên trong hốn đồn. Trong những tồn tại này có một vài gương mặt quen thuộc Có tất cả 580 tôn Vừa rồi bọn họ chết ở trong tay giang nam Mà nay bị thiên tán hoa cách trọng luyện đi ra Tiếng hoan hô dần dần biến mất Tam giới vô số thần ma trong lòng lạnh cả người Thiên tán hoa cách đúc lại những tồn tại này Làm cho Giang Nam vừa rồi tổ huyết chém xếp. Hết thầy biến thành vô dụng. 580 tồn tại tề động đánh về phía Giang Nam bao phủ hắn. Này còn như thế nào đánh? Chấn thiên thần đế xun giọng nói. Chư hoàng chư đế trầm mặt. Đều đã không có chủ ý. Vừa rồi Giang Nam tổ huyết chiến đấu hăng hái cũng bị thương rất nặng. Lúc này mới bình định hai đại tiên vương Hoàng đạo cảnh giới cùng 500 vị cường giả. Mà hiện tại Thiên đạo lại đem những người này tạo hóa mà ra. Như trước ở trạng thái cao nhất, mà Giang Nam lại lọt vào bị thương nặng. Một trận chiến này đã không có phần thắng gì. Chư thần chư hoàng chư đế chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Ở trong trận chiến đấu này, bọn họ không thể giúp Giang Nam. Chỉ có thể nhìn Giang Nam ở trong chiến đấu không có phần thắng gì không ngừng tổ huyết chém xếp. Bất chi bất xác. Hơn mười ngày đi qua. Chiến đấu trong thiên tán hoa cái kết thúc. Giang Nam lắc lắc lắc lắc. Đột nhiên ngã xuống, tiếp theo lại đứng lên. Mà ở trong hỗn độn thời không, lại có 580 thân ảnh vĩ ngàn hiện lên. Ánh mắt lạnh lùng. Tiếp theo phô thiên cách địa đánh tới, lại đem Giang Nam bao phủ. Đây là Mưu sát. Thần Tỵ, Hơn U, V quy quy U, yêu vương lẩm bẩm nói. Này là mưu sát a. Đột nhiên Một thanh âm ôn nhu vang lên truyền khắp tam giới Thi hiên vi mũ phượng khan quàng vai Ở thần nữ nâng hạ tỏa chấn lăng tiêu bảo điện Thanh âm chuyển đến Thiên đảo để ý thiên địa vận hành Sao lại bị một sinh linh thống trị Bởi vậy thiên đảo tất nhiên sẽ đem hết có khả năng gạt bỏ bệ hạ. Ánh mắt trong trẻo của nàng từ trên đại la thiên nhìn xuống nói. Tam giới chư thần. Chư quân. Cùng bản cung cùng nhau lại tế thiên. Tế tam giới đại đảo. Gia trì bệ hạ. Trợ giúp bệ hạ một tay. Tuân chỉ Tam giới vô số thần ma khom người. Lại cổ đáng pháp lực tế thiên. Làm cho tam giới đại đảo mạnh mẽ xuất hiện. Bôn thượng đại la thiên. Cho đại la thiên hội tụ. Hóa thành đại đảo nước lũ cuồn cuộn Oanh nhập bên trong thiên tán hoa cái. Thi hiền vi có thai trong người. Nhưng mà toàn lực cổ đáng pháp lực. Kích phát đại la thiên đại đảo. Thêm vào Giang Nam Rất nhanh sắc mặt nàng liền có chút tái nhợt Cách chán mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống 28 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 1984 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Od.xyz phu quân Nếu ngươi kiên trì không được Liền lui về đến đây đi không chứng hoàng đạo này. Người ta làm vợ chồng 200 vạn năm. Vậy đã là đủ rồi. Trong thiên tán hoa cái, Giang Nam được đến tam giới chư thần chư hoàng chư đế dẫn động tam giới đại đạo xa trì. Hơi thở tăng vọt, như trước đang không ngừng chém giết, không có ý tứ lui ra. Đây là một hồi đại chiến vượt mọi khó khăn gian khổ. Không chỉ là Giang Nam một người chiến đấu. Đồng dạng cũng là tam giới vô số thần ma chiến đấu. Không biết bao nhiêu thần ma toàn bộ tách ra pháp lực của mình. Tế lên tam giới đại đạo. Khiến cho tam giới đại đạo tổng minh. Trợ giúp Giang Nam. Những thần ma này tiêu hao cũng là thật lớn. Không ít người pháp lực hao hết Không thể không lui ra Mà ở bên trong thiên tán hoa cái Chiến đấu vẫn còn tiếp tục Lúc này Giang Nam Tế lên nguyên thủy trứng đảo kiếm Ui năng trứng đảo kiếm đại phóng Dễ như trở bàn tay đem một lại một chém giết Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là hỗn đổn thời không bên trong thiên tán hoa cái. Lại có các thân ảnh to lớn cao ngạo hiện ra. Vô số sinh linh tuyệt vọng chứng kiến. Ở bên trong phiến hốn độn thời không kia. Giang nam toàn thân là huyết tử trong đống thi thể lung la lung lay đứng lên. Một người. Một kiếm. Đối mặt các tồn tại lạnh lùng như băng đi ra kia. Khúc khúc Giang Nam xoa ngực Hắn lo ra máu Từ khi chiến đấu bắt đầu Hắn liền không có được qua một khắc nghỉ ngơi Luôn chiến đấu Không ngừng chiến đấu Không ngừng bị thương Hôm nay thương thế của hắn nặng Thậm chí đã để cho hắn hoài nghi mình lại một lần nữa ngã xuống Còn có thể lại đứng lên hay không Bóng người lắc lư Một màn làm người tuyệt vọng tái hiện Các tồn tại kia hướng hắn đánh tới Tam giới chư thần có chút quay đầu đi Không dám nhìn Những người khác trong nội tâm cũng cảm giác được vô biên phấn nộ cùng vô lực Phấn nộ thiên tán hoa cây lại có thể biết dùng loại thủ đoạn này Dùng phương thức xa luôn chiến Tiêu hao chiến lực cùng sinh cơ của Giang Nam. Vô lực chính là mình những người này. Rõ ràng không người có thể tiến vào bên trong thiên tán hoa cái. Trợ giúp Giang Nam. Đến lúc này. Càng nhiều thần ma nữa đã tiêu hao hết pháp lực. Để cho tam giới đại đạo Cổng minh dần dần ảm đảm. Đối với Giang Nam gia trì cũng càng ngày càng yếu thậm chí ngay cả mấy vị thần đế ma đế cũng đã tiêu hao hết pháp lực, không thể không lui ra. nhưng mà ở thời điểm này, Giang Nam lại nở nụ cười cười nghinh tiếp các tồn tại kia. chiêu thức của hắn như trước gương mảnh thao thao, khí thế như trước không ai bị nổi, công kích như trước vô cùng sắc bén. Không có bao nhiêu tồn tại có thể ở dưới tay hắn kiên trì một chiêu hai chiêu. Chỉ có số ít tồn tại cường đại siêu quần như đảo vương mới có thể tiếp được hắn một chiêu hai chiêu. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đánh chết. Bề hạ cười cái gì? Nguyên ma thánh mẫu nhìn lên chiến đấu bên trong hốn độn thời không? Nghi hoặc khó hiểu. Thấp giọng nói. Thánh mẫu ngươi không có chú ý tới. Bên cạnh của nàng, thiếu hư ánh mắt chớp đồng, đột nhiên nói khẽ, ít người rồi. Ít người rồi hả? Người nào thiếu đi? Nguyên ma thánh mấu nghi hoặc khó hiểu, buồn bực nói. Thiên đạo tạo hóa mà ra ít người rồi. Thiếu hư nhìn lên bầu trời. Nhổ ra một ngụm trọng khí nói. Bọn người nguyên ma thánh mấu càng thêm nghi hoặc, Càng trí ma hoàng nghi ngờ nói. Thiếu hư giải thích nói. Hắn một mực đều thúc giục đại đạo của mình. Ý đồ đem đại đạo khí thác vào bên trong thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái cũng ý đồ phai mờ hắn. Mà bây giờ. Nói rõ đại đạo của hắn bắt đầu chiếm cứ một tia thượng phong. Nói không chừng Hắn thản nhiên nói Đế huyền thật sự là đáng sợ Không cùng hắn giao thủ Căn bản không biết hắn đến cùng kinh khủng bực nào Mà ở trên Đại La Thiên Thi Hiên Vi cũng có cảm ứng Nàng cảm ứng được lực lượng Đại La Thiên Phi tốt tăng trưởng Không khỏi nhẹ nhàng thở ra Đại La Thiên chính là Bệ Hạ một tay mở ra. Đắm chìm đại đảo của hắn. Lực lượng Đại La Thiên tăng trưởng. Nói gió pháp lực của Bệ Hạ đã tăng lên. Bệ Hạ ở trong thiên tán hoa cách chiến đấu pháp lực tăng lên. Nói gió nguyên thủy đại đạo của hắn đã bắt đầu ký thác vào bên trong thiên đảo rồi. Bất quá! Làm cho nàng ẩm ẩm có chút lo lắng chính là Cái thân ảnh ẩm nấp trong hốn đồn vô biên kia Như trước sừng xứng ở chỗ sâu trong hốn đồn thời không Thủy chung không có nhúc nhích Không có tham dự đến vây công giang nam Cái vị tồn tại này hẳn là thiên đảo chế tạo ra tồn tại cường đại Nhưng mà một mực không có xuất động Làm cho người nghi họa. Nhưng thủy trung là cách tai họa ngầm. Ở bên trong thiên tán hoa cái. Thương thế của Giang Nam quá nặng rồi. Nhưng mà uy lực của nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng đang dần dần tăng cường. Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Đây là bởi vì... Nguyên thủy đại đạo của hắn đã bắt đầu xâm nhập thiên tán hoa cái, xâm nhập càng nhiều, đại biểu hắn cách hoàng đạo cực cảnh càng gần, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Không chỉ có như thế, một lần lại một lần cùng cường giả phi tiên của hai đại vũ trụ từ khai thiên tích địa đến nay đánh nhau chết sống, Cũng làm cho hắn đem những tồn tại này lính ngộ đại đạo sở soạn một lần. Nguyên thủy đại đạo thôn phệ luyện hóa đại đạo những tồn tại này. Trở nên càng ngày càng mạnh lưu ông xôn bác đây chính là ưu thế của hắn. Hắn có đầy đủ nắm chắc. Ở trước khi mình chiến chết. Triệt để hơn thiên đạo. Nhưng mà. Cái tồn tại thủy trung chưa từng ra tay kia. Lại như một cái bóng mờ bao phủ đáy lòng của hắn. Để cho trong lòng hắn có chút bất an. rút cuộc. Tất cả thiên đạo tạo hóa cường xả lại một lần nữa ngã dưới chân của hắn. Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương cũng bị hắn đánh chết. Thiên đạo lại một lần nữa đúc lại những tồn tại này. Lúc này đây thiên đảo chỉ đúc lại 537 tôn 537 tồn tại đánh tới Tràng diện như trước kinh thiên đồng địa Thân hình giang nam lay động Tựa hậu ngã xuống liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng lên Nhưng lại dãy rua đánh tới Bành Nhục thể của hắn bị lột đảo tiên luôn hóa đi Biến thành một cỗ bạch cốt Hôm nay bên trong thương thế của hắn Vậy mà không cách nào khôi phục thân thể 29 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 1985 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Od.xyz răng rắc Xương đùi phải của hắn bị chấn nát Bạch cốt chỉ còn lại có một chân đứng ở nơi đó nhưng hai cái cánh tay bạch cốt lại như cũ tử chiến. hắn một tay tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, một tay thi triển nguyên thủy đại la ấm. sau đầu thần luôn rách dưới chuyển động, các loại thần thông bộc phát. ầm ầm, tiên vực của hắn bị tử tiêu tiên vương cẩu thiên bảo tháp phá vỡ, chấn vỡ hết thảy tiên đạo chi bảo. Lực lượng vô biên truyền xuống. Chấn vỡ một chân cốt khác của hắn. Sang nam gầm lên. Đưa tay một ấm đối chiến cầu thiên bảo tháp chấn sơi. Đồng thời uy năng của nguyên thủy chứng đảo kiếm tăng vọt. Chém sùng đầu lâu của tử tiêu tiên vương. Lại một đạo công kích đánh úp lại. Đánh nát tay trái của hắn. Lục đảo tiên thay đổi liên tục động xuống tay phải của hắn. Hơn mười tồn tại cổ xưa mà cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem lồng ngực của hắn đánh cho nát bấy. Từng bàn tay hướng đầu của hắn đánh tới. Muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Tam giới tất cả mọi người. Tâm bay lên cổ họng, Nguyên một đám nghẹn ngào kinh hô. Mà vào lúc này. Đột nhiên bên trong đầu lâu Giang Nam, một cổ uy năng kinh khủng tách ra, đem các tồn tại hết thầy đánh bay. Giang Nam hỗn độn nguyên thần bay ra, mang theo uy năng vô biên ầm ầm nhảy vào bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm. Ba thanh âm đầu lâu vỡ vụn chuyển đến thiên đảo tạo hóa mà ra đảo vương đem đầu của hắn đánh cho nát bấy. Mà Giang Nam hốn đổn nguyên thần dĩ nhiên thúc giục nguyên thủy chứng đảo kiếm. Kiếm quang tăng vọt. quét ngang hết thầy. Kiếm khí tung hoành. Đem các tồn tại chém giết. Hủy diệt. Nhục thể của hắn đã bị đánh phế. Nguyên thần còn tồn. Nguyên thần bám vào bên trong trứng đảo kiếm. Qua như điện. Kiếm quang lói lên. Đầu người rơi xuống đất Mau lẻ vô cùng So với hắn Thời kỳ toàn thỉnh cũng không kém Chút nào lưu ông sôn bác Lần này thiên đạo Chỉ tạo hóa ra 460 tồn tại Ở bên trong tam giới Vô số con mắt Trăm chú nhìn chầm chầm vào Đạo kiếm quang sáng chói kia Hảo thiếu quân Lầm bẩm nói Nguyên thần nhập chủ nguyên thủy chứng đảo kiếm. Nhìn như không có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng trên thực tế so với lúc trước càng thêm nguy hiểm. Tuy sang Nam tu thành hỗn độn nguyên thần. Nguyên thần có được 6-7 thành pháp lực bản thân. Nhưng mà hỗn độn nguyên thần của hắn cũng không vượt ra ngoài phạm trù thần tính. Lúc trước, nguyên thần có thân thể bảo hộ nắp bên trong tử phủ, không bị thương tổn, cũng sẽ không bị lực lượng cường đại truyền lại đến tử phủ. Mà bây giờ nhục thể của hắn bị hủy, nguyên thần nhập chủ chứng đảo kiếm, chứng đảo kiếm lọt vào công kích. Lực lượng thế tất sẽ truyền lại đến phía trên nguyên thần của hắn. Nếu nguyên thần của hắn bị hủy, vậy thì thật là hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có 370 tôn rồi, còn có 231 tôn, không đến 100 tôn rồi, còn thừa lại hai tiên vương chỉ cần chịu đựng sẽ đại hoạt toàn thắng rồi.